Trên người của thi ông xinh đẹp nổi lên Một mảnh lục quang Dừng tay, dừng tay Tần Lan Thư nhịn không được, mở miệng nói Lâm đại thiêu gia Cơ thể thần dị ốm yếu đã lâu Cần từ từ điều trị Không phải là vật thí nghiệm Sau khi người mới vào thiên nhân Này tình năng khôn mê chính bởi vì ngươi Vẫn mong người giờ cào đánh khẽ Trong giọng điệu của Tần Lan Thư Đã có chút tức giận Lâm bác thần ngần ra nói Hiểu lâm của ba mẫu Đối với ta quá sâu Tần Đan Thư trực tiếp ngắt lời Gọi ta lăng phu nhân là được Hả? Được Ba mẫu? Thật ra Lâm Bắc thần đang định giải thích thêm Trên giường bên cạnh Thiều nữ đang bề màn Lâm bầm một tiếng chậm rãi tỉnh đại Nằm mở con ngươi xinh đẹp ra Thần giác có chút mở mịt Nhưng về đỏ trên khuôn mặt Trứng ngỗng mịn mang kia Như kiểu búng một cái là rách ra Lại nhanh chóng khôi phục Hơn được khí tức ba động truyền ra trên người cũng thành chóng tăng lên. Rõ ràng là thủy hoàn thuật trị liệu lúc trước đã có tác dụng. Thần nhi. Tần Lan Thư là người đầu tiên phản ứng lại. Ba vô cùng bừng rỡ. Ba trốn rảy hồ lên, lập tức vọt tới bên người, kéo tay con gái. rất cảm ứng huyền khí, sắc mặt càng thêm rõ ràng. Không sao cả, không sao cả, rốt cuộc không sao rồi. Tần Lan Thư thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc. Lâm Quân Huyền ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, Phật phật rầu đói Ôi chao, ta đã bảo rồi mà Thần như tuyệt đối sẽ không có việc gì Nàng chỉ cần người quan sát Còn gái đã lớn rồi Mà chẳng có tí kiên nhẫn nào Mẹ kiếp, cây đền đệt!" Lâm Bắc Thần kinh ngạc Nhìn về phía thành chủ cũ bá phụ, đời người xong rồi Lâm Quân Huyền oán giận Hai câu, đột nhiên cũng cảm thấy không đúng Lời đang nhìn qua viên gạch vụn Trên mặt đất Trong lòng đột nhiên giật thoát, Trần không hiểu sao cảm thấy có chút mềm dũn, Nhưng nhìn thế tử của mình, hình như con đắm chìm trong điểm vui thức tỉnh của con gái, vẫn chờ chú ý tới mình nói cái gì. Nhật thời lại vững vàng hơn. Lâm Bắc Thần vừa định tiến lên nói chuyện với Lăng thận, Tần Lan Thư lập tức phát hiện, ngẩng đầu nói. Lâm đại thiếu gia, Thần đi vừa mới tỉnh đại, còn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, nơi này không cần gửi ở lại. Lâm Bắc thần chấm hỏi hỏi, đơ cơm bơ, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Mẹ vợ à, mẹ làm người có chút vấn đề đấy. Nhưng dù sao Lâm đại thiếu già, cũng là một người đại mới có trí tuệ, phòng độ, có nhàn sắc, có trách nhiệm. Sự tình huống như vậy cũng không tiện chống đối với một bà mẹ dốc sức bảo vệ con gái mình. Hắn đành phải gật đầu, lại chắp tay phi lăng quân huyền, xoay người rời khỏi phòng. Mà lăng thần vừa mới tỉnh lại, Năng lặng lặng nằm trên giường, cũng không mở miệng giữ lại Lâm Bắc Thần. đang chỉ nhìn bóng lưng Lâm Bắc Thần, trên mặt hiện lên đụ cười ngọt ngào. nụ cười đó giống như một đứa trẻ bẫu giáo, được giao viên khen ngợi, cười đến mức chân thành, tinh khiết. Ông chủ ăn liếc nhìn một cái, mẹ nó, ông chủ của mình đã như vậy rồi, thế là không tiện ở lại lâu. Hắn để lại những đan dược dùng để khôi phục lại, đồng thời can dặn vài câu, sau đó đưa đại đệ tử lập tức chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng con gái ba người Không khí bỗng yên lặng Ây già người cũng thật là Lão lặng nhiễm không được trách Bất kể như thế nào Thì đại ân đại nghĩa của đứa nhỏ lâm bác thần này Cũng rất lớn Chẳng nói đâu xa Lần này diệt được lương viện đạo Hắn đã có đóng góp rất lớn Chẳng lẽ dạng nam tử hiếm có giống như ta Như vậy cũng không làm hài lòng nàng à Hơn nữa Người khác không biết lương viện đạo là ai Nhưng trong lòng của nàng hiểu rõ hơn ai hết. Diệt lương viện đạo, Lâm Bắc Thần có thể nói là đã cứu gần ngàn vạn người ở triều huy đại thanh này. Ta chỉ muốn cứu con gái của mình thôi. Tần Lanh thương ngẩn đầu, trứng mắt nhìn phu quân. Ta cũng biết Lâm Bắc Thần là đứa trẻ ngoan. Nếu ta không phải mẹ của thần Nhi, ta chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích hắn, cũng sẽ bảo vệ hắn hết sức. Nhưng bởi vì... Dù sao giữa hắn và thần gì hữu duyên vô phận Cùng dây dưa với nhau Thì đến cuối cùng đều sẽ bị tổn thương Tốt hơn hết Đã loại bỏ khả năng này ngay bây giờ Ta nợ đâm vắc thần Sau này nhất định sẽ trả Nhưng chắc chắn không phải bây giờ Để mặc sinh mạng của con gái Để nó phạm sai đầm Dừng một chút tần Lan Thư kiên quyết nói lăng quân huyền suy nghĩ một lúc Phịch một tiếng Để trực tiếp quỷ xuống đấm gạch vỡ Về mặt khinh thường Hừ lạnh phản bác Đúng là mắt nhìn của đàn ba Ta biết nàng không muốn thần đi Cùng Lâm Bắc Thần quá thần thiết Nên với cô ý nói như vậy Nhưng nàng có bao giờ nghĩ rằng Lâm Bắc Thần cứu vạn dân Cũng là một người có công đức lớn và vận khí lớn Chứ kể là hắn cũng có thể áp chế Được căn bệnh mãn tính trong cơ thể của thần gì Chẳng lẽ nàng không suy nghĩ kỹ Một chút nhân quả phía sau sao Người Nhìn thấy phu quần lại quỷ xuống Tần Lan thử nói Chàng mau đứng lên đi Con gái đã dậy rồi Con động một chút là quy Lão già này thật càng ngày càng không biết xấu hổ Ta không đứng Ta không đứng đâu Lăng quân huyền dựt qua tử chối Tiếp tục quỷ xuống lớn tiếng nói Hôm nay ta quỷ tại đây Lấy uy nghiệm của người đứng đầu một nhà Trong mà nói chuyện nghiêm túc với nàng Tiểu lan, Nàng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọn đã tưởng. Về danh thần là ai Chắc giờ nàng cũng thấy rõ rồi Thùa xa lâm bác thần vì đại ân đại nghĩa. Để thần nhi kết hồn với hắn, chẳng phải đẩy con gái mình vào hối lửa sao? Tần Lan Thư lắc đầu nói, Vệ danh thần là ai không quan trọng. Chỉ cần hắn là người duy nhất, có thể giải quyết bệnh trong cơ thể của thần nhi là được. cho dù hắn có giết chết thiên hạ kia, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lâm bác thần ưu tú, mắt ta cũng không mù, có thể nhìn thấy, nhưng ta chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Ta cần... Còn gái ta sống khỏe mạnh, những chuyện khác ta không quan tâm. Đúng là mắt nhìn của đàn bà. Lăng Quân Huyền Phùng mang trợn mắt nói. Sao mà không suy nghĩ một chút? Thần gì vì sao năm lần bảy lượt tiếp cận lâm bắc thần? Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu nam nữ đồng cạn thôi sao? Trước vòng so tài của thiên kiều trành bá, nó chưa từng gặp lâm bác thần, đúng không? Chẳng phải là vị kia ở trong cơ thể đó. Tiểu lan nạc, suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Có lẽ lời lão già nói có đạo lý? Có lẽ có. Tần Lan Thư nói. Có lẽ thật sự có một chút khả năng. Nhưng là một người mẹ, ta không thể dùng cách gọi là một chút khả năng để từ bỏ sự chắc chắn 100% được. Hơn nữa. Tần Lan Thư trưởng mắt nhìn phu quân trên nhạo nói. Không phải bởi vì ngươi làm cha như không có trách nhiệm qua nuông chiều đó mới khiến nó đi sai đường à? Nhất là lần này. Chàng rõ ràng biết chuyện vị kia trong cơ thể đó vốn đã không ổn định, nhưng vẫn để nó đi, còn đánh với lương viện đạm một trận. Chàng có nghĩ tới hậu quả hay không? Khi thế của Lăng Quân Huyền nhất thời trầm xuống, vẫn thẳng lưng quỳ mà nói, chẳng phải không có chuyện gì xảy ra hay sao? hai người cãi qua cãi lại, dường như thực sự tức giận rồi. Lăng thần im lặng nằm trên giường, hoàn toàn không tham gia vào trận tranh cãi. nàng đã có quen với những cảnh này rồi, Chẳng thấy có gì lạ cả, nàng cũng không hề cảm thấy chán ghét hay buồn phiền gì, ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào. Bởi vì nàng biết cha mẹ cãi vã như vậy đều vì muốn tốt cho nàng, tất cả chỉ vì quan tâm đến nàng mà thôi. Cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thế này thật tuyệt. Hơn nữa lần nào cũng vậy, dù ôn ao thế nào thì tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt, vì thế cứ để họ tiếp tục tranh cãi. Lăng thần nhẹ nhàng cử động, nàng cảm thấy cơ thể đang hồi phục nhanh chóng. Ngay cả sức mạnh căn nguyên bị mất do giao đấu với lương viện đạo cũng được bù đắp trong quá trình tích hợp ánh sáng xanh vào cơ thể. Mà thứ năng lượng rục rịch trong cơ thể nàng cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Nàng không mở miệng giữ lại lầm bác thần vì không muốn xung đột với mẹ. Nhưng nàng nhìn thấy bộ dạng giống như tên trộm của lầm bác thần. Nhất là trước lúc hồn về, những tới lời nói tầm can của ta, của tiền tiểu tặc đó, nàng không nhịn được mà muốn cười, khoe miệng, bất giác, vệnh lên. Không cần biết câu chuyện này bắt đầu như thế nào. Nhưng bây giờ, nàng coi đó như một may mắn nhỏ của mình, dù sao thì đó cũng là một cảm giác vô cùng thoải mái. Không lâu sau khi lâm bắc thần tử trong phòng đi ra, lập tức bị ông chủ an kéo lại. Làm một bài giới thiệu về những phạt mình mới Cùng trang dược mới của hắn Đại thiếu gia, Ta đã suy nghĩ một chút Lại bày bỏ thêm một số đơn thuốc mới Ví dụ có một loại thuốc mê Ta đặt tên là bác thần mê hồn tán Một khi tung ra Cường giả các võ đạo tổng sư Mà hít phải một hơi Cũng sẽ mềm nhũng Ngoài ra còn có một loại Cường liệt xuân dược Dựa vào độc ái nhất điều sai của đại thiếu Mà tăng lên một chút Cho dù là thú vương À Không có hứng thú à? Đại thiếu giả, ta còn nghiên cứu ra một loại thần dược có thể làm cho da của người uống hóa đá, khả năng kiểm soát và miễn nhiễm với tổn thương ở một mức độ nhất định. Ta còn gọi là bác thần kìm cường tán. Ồ, đúng rồi, còn có bác thần mê phụ là sản phẩm của một lần thí nghiệm thất bại. Nhưng nó có công hiệu đặc biệt, giống như vui vậy. Khi tung ra, nó có thể ngay lập tức tạo thành xương bù dày đặc với bán kính 100 mét có thể ngăn chặn việc tinh thần lực bị nhìn trộm. Ta đã để cho các võ đạo tông sư trong doanh trại thử rồi. bọn họp việc cắt đứt cảm nhận rồi. Nhất định là thứ có thể chạy trốn, diệt người phóng hỏa, che đậy dấu với tốt nhất, mâu chốt là chi phí vô cùng rẻ. Ăn mộ hy làm nhảm, hao hức mong đợi được Lâm đại thiếu công nhận. Lâm Bắc Thần đánh vào gáy ông chủ An một cái nói: "Ý của ngươi là gì?" Lâm Bắc Thần ta đạo đức trong sạch, người nghiên cứu cây thuốc mê thuộc kịch dục rồi còn thuốc mê vụ dài đặc gì gì đó người bảo ta dùng thế nào đây như vậy không phải là đang hủy hoại danh tiếng của ta sao ăn bộ hi ngây người danh tiếng của đại thiếu người chẳng lẽ rằng thì đi sai hướng cách nghiên cứu sao sau đó lại nghe lầm bác thần đói, được rồi nếu người đã chăm chỉ nghiên cứu ra được vậy thì để mặt ngươi, người vừa nói những thứ này mua một loại cho ta 500 cân đi Anh bộ hi đáp, được, thiếu ra. Hắn vội vàng đồng ý ngay. Lâm bác thần suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến một người, lại nói, đúng rồi, cái người mà ta gửi đến cho người vào ngày hôm đó, hiện giờ đang làm gì? Sau khi tiểu bạch trở lại doanh trại, thì vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Không biết vết thương của nàng đã hồi phục thế nào rồi. Hả? Anh bộ hi ngẩn đầu ra hồi lâu. Lâm bác thần có sự cảm xấu trong lòng, Lại nói, người không phải là đã quên rồi đây chứ. Ông chủ an cuối cùng cũng nhớ ra. Mấy ngày trước lão đại thật sự giao cho hắn một người bình thường không có gì lạ. Hình như hắn đuổi đi canh giữ kho dược liệu rồi thì phải. Khu trung tâm y dược, nhà thuốc số một. Ở đây. Ăn mồ hỳ lo lắng, đưa lâm bác thần tới cửa nhà thuốc, giải thích nói. Bình thường đang ở đây, rất ít khi ra ngoài, cũng không giao tiếp với người khác. Nhìn cánh cửa của hiệu thuốc đóng chặt, lâm bác thần có chút chùa xót Chào ôi, thần không dễ dàng cho tiểu bạch, bị người ta bán đi, đuổi giết, thiếu chút nữa mất mạng, bị phản bội, bị đuổi giết, suy tựa về châu ông bà ông vải. Vất vả lắm mới tìm được tia ấm áp trên người của ta. Kết quả ta lại quá bận rộn, mà để nàng một mình ở chỗ này. Không có bạn bè để trò chuyện, cũng không có ai để giao lưu. Hẳn là rất cực khổ rồi. hai giả! Thật là một tiêu nữ xinh đẹp, ngực bự, đáng thương. Hơn nữa với việc nâng cấp điện thoại di động của điện thoại tử thần. Dung bạo quần hàng cũng đã trở về như cũ. Vì thế càng không thể xuất đầu lộ diện được. Đều là tại ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ tự trách. Hắn tiên lên, đẩy cửa ra nói. Tiểu bạch, tiểu bạch ca. Nói được nửa chừng, Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Hắn nhìn trong phòng, khoai miệng giật giật. Sau khi im lặng vời giây mới quay đầu nhìn An Mộ Hy ở phía sau nói Đầy trên đời hiệu thuốc số một mà người đói sao? Nhà thuốc dùng để cắt giữ thần tài thảo dược, còn niềm đại cao nhất, trần quý nhất à? Tại sao bên trong không có gì? Ngược lại giống như hiện trường một vụ nổ lớn đấy. An Mộ Hy thậm chí còn đỡ đẫn hơn cả lâm bắc thần. Trong đầu hắn hiện đền vô số dấu hỏa chấm. Đúng thế, đây quả thật là nhà kho số một, cất giữ những vị thuốc quý và có giá trị lớn nhất. Trong toàn bộ trung tâm y dược này Nhà con này được xây dựng Từng chút một Dưới sự hướng dẫn của hắn chẳng những dùng vật liệu quý giá Vách tường kiên cố Bên trong còn mời cả thủ lĩnh trận pháp đại sư Lưu Khải Hải của doanh đại vân bộc Đến khắc ấn nhiều trận pháp Như giảm tiếng ồn, nhiệt độ không đổi Và độ ẩm ổn định Chắc chắn là dược phòng sang nhất Trong tất cả các dược phòng Bên trong giá thượng thuốc làm bằng hợp kim Cũ liềm và các vật liệu quý khác Đảm bảo mỗi dược liệu bảo quản ở đây Không bị khô, mật dược tính Nhà thuốc này có thể đói là công trình đáng tự hào của An Bộ Hy Nhưng cái trước mắt đây là sao? Trong nhà thuốc là một đống hỗn độn kệ sắt kẻ gỗ ngã trái ngã phải Phần thân đã bị hủy bỏ, phá bỏ Có dấu vết của khói lửa Như thế có người đướng thịt trong tiệm thuốc Còn những dược liệu quý giá Mà hắn còn như mạng sống của mình Lại chẳng còn một cọng còn thuốc của ta thì sao một đống thân dược ta còn không đỡ dùng thì sao anh bộ hi độ khí công tâm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mờ mịt thân hình lay động sư phụ sư phụ người bị sao vậy sư phụ ta khâu vô xong vội vàng đỡ lấy anh bộ hi véo nhận trung quả hắn đi lâm bác thần nói ta khâu vô xong hung hăng nhấn một cái anh bộ hi kêu lên một tiếng từ từ tỉnh lại ngẩng đầu nhìn thấy hiệu thuốc do một trống không Sông bị cướp đánh phá, trẫn mắt một cái, lại ngất đi. Lầm bác thần thì nghĩ, đợt kích này thật sự quá lớn rồi. Màu đỡ sư phụ quần gây về chăm sóc đi. Lầm bác thần nói. ta không vô song trực tiếp bế ăn bộ hi, theo kiệu công chúa. Lon ton chạy đến trung tâm điều trị. Lầm bác thần hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi đi vào hiệu thuốc số một, buông lỏng tinh thần lực một chút. Trên mặt lộ ra nụ cười, hắn nói, là ta... Tiểu Bạch Bạch, người đang làm gì vậy? Tiểu Bạch Kiểm, người tới rồi à? Từ bên trong hiệu thuốc truyền ra một giọng nói. Người chờ chút, ta lập tức... Chính là Bạch Khẩm Vân. Đâm bác thần nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa. biết Bạch Phú Bà không xảy ra chuyện gì nên thở phào nhẹ nhõm. Còn đối với các loại thảo dược bị mất thì không thành vấn đề. Dù sao thì tình bạn cũng là trên hết. Hơn nữa hắn còn nợ Bạch Phú Bà 10 vạn kim tệ Hiện giờ đã sình lãi rất nhiều Vừa hai lần này mượn cớ trực tiếp lau sạch món nợ này luôn Chà ha ha ha Ta thật là một tiểu thiền nhân thông minh Lâm bác thần rất hài lòng Với trí tuệ của mình Khoảng một giờ sau két, cái, cái cửa bên trong mở ra Quần áo trên người Bạch Khâm Vân Mặc dù rách rưỡi Nhưng gương mặt vẫn tỏa sáng khí sắc nhìn đã khác hơn nhiều Ô người hồi phục nhanh đấy Ta vừa rồi còn muốn tới đường người Mấy ngụm sữa uống Lâm bác thần khắc ngạc nhiên Trong lòng cũng thở phào nhẹ nón Nhưng ánh mắt đảo qua Trên người bạch khâm vân Đột nhiên ngẩn ra Xong để phát hiện ra điều gì đó dị thường Nhật thời cảnh giác nói Đứng lại Người không phải là tiểu bạch bạch Người là ai Từ đâu tới đây Bạch khâm vân ngẩn ra nói Là ta Người đừng làm ôn nữa Lâm bác thần cười lạnh nói Hà ha, ha, Đồ dối trá Còn muốn lừa gạt ta, ha ha ha, ngươi không biết sao, ngươi đã để lộ ra sơ hở lớn nhất rồi. Sơ hở cái gì? Bạch khâm Vân cạn lời nói. Ánh mắt của Lâm Bác Thần từ từ rơi xuống, dừng lại trước ngực Bạch khâm Vân nói. Ngươi tự nói xem. Ha ha ha, độ cao lúc trước đâu, dãy núi hùng vĩ lúc trước đâu, còn cả khe rãnh sâu thẳm kìa nữa. Bây giờ thì chẳng còn gì ngoài một cái sân bay. Một cúp a nho nhỏ như người, mà cũng... Dám giả tiểu phú bà ngực bự của ta sao Để ta nói cho người biết nha Người coi như là đụng phải hỏng súng rồi sở hở đớn như vậy Một tiểu tiền nhân trí tuệ như ta đây Sao có thể không nhìn ra kia chứ Bài cầm vẫn chú ý tới ánh mắt Và vẻ mặt của lâm bắc thần Phụ tức nhìn xuống Trong lòng đột nhiên thẹn quá hóa giận Nhảy cẫng lên Đánh vào đầu lâm bác thần bột cú Tức giận nói Không phải ta nói cho người rồi sao Đó là sức mạnh Sức mạnh được cất giữ ở đó Lâm bác thần ôm đầu Trốn như chuột Vậy sức mạnh của người đâu rồi hắn phở trốn vừa lớn tiếng hỏi Mật đi sức mạnh mỹ lực của người giảm đi Mấy nửa đấy người có biết không Bang bang bang Bạch Câm Vân giận dữ đập vào đầu tiểu thiền nhân Một lúc lầu sau Nhà thuốc số một trở nên yên ắng Rột cuộc thì đang xảy ra chuyện gì Lâm bác thần thở hồn hệ đói xong sao người lại bất đi sức mạnh của mình vậy? Bạch Khâm Vân tức giận nói Người nghĩ làm thế nào Mà trận pháp của doanh trại vần mộng Lúc ấy được khôi phục và củng cố Khi đó đang trên đà bị phá vỡ chứ What the hell Lâm Bắc Thần chấn động Người, người, thì ra là người à Hắn khiếp sợ Nhìn Bạch Khâm Vân và nói Là người lấy sức mạnh bên trong Cái chỗ bự kia rót vào trận pháp doanh trại á Bạch Khâm Vân trận mắt nói Gần như là như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ, đều dùng để bay trận. Tâm bận tay tiểu hừng hừng bố trí trận đồ lại một lần nữa. hóa ra là thế. Lâm bắc thần dần con giữa lên xoa so tâm, máu dồn lên não, lập tức phát hiện ra tiểu tiết trong chuyện này. Hắn nói, không đúng, nếu người có thể giải phóng đạt sức mạnh được lưu trữ, tại sao lúc đầu đại chiến với vị kia ở thân điện trên núi, người lại không dùng? Bạch Cầm Vân ôm ngực. Sắc mặt khó coi, hung hăng bay ra răng hổ, miễn cưỡng khắc chế việc bạo lực của mình, kiên nhẫn giải thích. Lúc đó ta chưa làm được, mai cho đến khi ta lấy được thuốc này trong phòng thân dược của người. Sau khi luyện chế được một ít đan dược, đùng, dùng đúng cách, thì một cánh cửa mới đã được mở ra. Bây giờ có thể dùng hợp sức mạnh nhanh hơn. Uh -huh, vụ việc được giải quyết. Thân dược dùng dược hiệu trong hiệu thuốc số một, quả nhiên là bị... Tiểu bạch luyện chế mất rồi. Bang! Lâm bạc thần vỗ tay một cái nói. Vậy thì vấn đề tới rồi. Bây giờ chúng ta có thể nói một chút về chuyện bồi thường nhỉ? Ta đã trả một cái giá rất lớn để giúp người bảo vệ doanh trại. Vậy mà người vẫn muốn bồi thường tiền. Bạch hầm phần ưỡn ngực chữ A tức giận nói. Lâm bạc thần liếc mắt một cái nói. Đừng ưỡn ngực, còn đâu nữa mà ưỡn. Hiện tại con chẳng tóc bằng ta. Cho dù người không ra tay Thì ta vẫn có thể trấn thủ được doanh trại này Còn các loại thần dược tiên thảo trong phòng này Đều là thần dược hiếm có ở thế gian Giá trị của nó rất cao Người cũng biết rõ mà Nếu không làm sao Có thể lọt vào mắt xanh của người chứ Còn giúp được người giải phóng sức mạnh Ta tổn thất rất lớn mà Vậy người còn đợi ta 10 vạn kim tệ Tính cả lãi thì cũng là một số tiền lớn đấy Bạch Câm Vân quả nhiên Không còn ngực lớn nữa Nhưng không phải không có đầu óc, lập tức ánh tiếng nở cũ. từ gửi tính xem, với số tiền ít ỏi đó, cộng với lạm phát do gần đây Triều Huy Đại Thành bị kẹt, thì người có thể mua được nhiều loại thân thảo như vậy được sao? ha ha ha mấy cái hành lá trong hẹn tối nát đó mà cũng là thần dược á. Chỉ tinh trường phần tiền lãi của ta đã đủ mua gấp 10 lần rồi. Wow, người cũng quá vù sỉ máu lạnh, còn có tiền gây sự quá đấy. Là vô sỉ máu lạnh cố tình gây sự ở chỗ nào? Người, chỗ nào mà không vô sỉ máu lạnh cố tình gây sự hả? Sau một hồi cãi cỏ, cuối cùng hai người cũng đạt được thỏa thuận. Mười bạn kim tệ cộng thêm tiền đã ấy, sẽ trả hết cho số thần dược, thần thảo trong nhà thuốc số một. Hai bên đều êm đẹp. Kết quả này rõ ràng làm cả hai hài lòng. Hai người đều cảm thấy bản thân được lợi. Lâm Bắc Thần hài lòng nói, người định làm gì tiếp theo? Bạch Cầm Vân ngắp một cái thật dài, theo thói quen rơi tay lên, ôm lấy ngực, trực tiếp bắt lấy không khí. Vẫn có chút chưa thích nghỉ được, con mày nói. Trước tiên ta sẽ tu luyện ở đây một thời gian, sau đó sẽ đi thiên thảo hành tinh. Lâm Bác Thần giật mình. Gì? Còn muốn đi thiên thảo hành tinh à? Định tự chu đầu vào lưới à? Tay sai của ngươi đều đã bị diệt sạch rồi. Như thấy được sự nghi ngờ của Lâm Bác Thần, Bạch Cầm Vân khoanh tay trước ngực, trong mắt đói liền tia căm hận rồi biến mất sau đó nhàn nhạt, nhạt nói người trong tộc của ta ẩn giấu ở khắp nơi trong đó bao gồm cả một người có ở thiên thảo hành tinh thân phận và địa vị đều không bình thường dẫm đạp lên sức mạnh mà ta vốn nắm giữ ta phải đi đòi lại món nợ máu này vậy thì dám làm vậy đối với ta nhất định sẽ phải trả giá lâm bác thành nghe vậy im lặng không nói gì được rồi thâm cựu đại hận như này Hắn không nên dính vào. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể quên được bài khâm vân. Dù sao cũng là chuyện lớn của chủng tộc đấy. Lực lượng của thiên thảo vệ thị không nên khinh thường. Người nên cẩn thận hơn. Lâm Bác Thần nhắc nhở một câu, lại nói. Mấy ngày nay, nếu cần giúp gì, thì người cứ nói với tiểu hương hương. Doanh trại sẽ dốc toàn lực hợp tác với người. Thật dịch dung của người bất tác dùng rồi. Cứ để nàng tới giúp người, cũng còn như là có bạn để nói chuyện. Mấy ngày nay, ta chắc chắn sẽ bận điều việc. Cuộc tấn công của hải tộc càng hung hãn, lâm bác thần càng bận rộn. Đây là điều chắc chắn. Hắn mặc dù muốn lười biếng, nhưng trong lòng hắn cũng biết mình sẽ phải trở nên ở trên thành lũy trong thời gian dài. Đừng lo lắng, ta tự có tính toán riêng. Bài khám văn tràn đầy tự tin, lại nói. Ta phút còn muốn nhờ ngươi bảo hương hương tỷ đến đây. Không ngờ ngươi lại nói trước. Vậy thì tốt rồi. Để nàng đến giúp ta một đoạn thời gian vậy Nói đến đây Tiểu lưu ly ngực bự Chuyển thành ngực phẳng Cuối cùng cũng có chút buồn buồn nói Tiểu niên không biết mùi sâu Mới qua bao lâu Hồi đó bốn người chúng ta sông sáo ở Bắc Hoàng Sơn Giờ thì lão hàn ở trên trường phường Bắc Không biết sống hay chết Còn ba người chúng ta Ta là thiên ngoại ta má Người chuyển thành thiền nhân Chỉ có hương hương tỷ tỷ không thay đổi Không biết tất cả chúng ta Sẽ trông như thế nào khi gặp lại nhau lần sau đây? Lâm bác thần trở mắt nhìn nàng một cái Em cái à Đừng có ở đây độc mồm độc miệng Phi phi phi Bất kể là lúc nào Thì bốn người chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi Lâm bác thần tràn đầy tự tin mà nói Bạch Khâm Vân chỉ nhìn hắn cười Không nói gì nữa Lại trò chuyện một lúc Lâm bác thần được bạch Khâm Vân Đã được cải trang một chút Đi tìm ăn mộ hy Vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê Vừa định giới thiệu thân phận của Bạch Khâm Vân Cùng sự hợp tác giữa trung tâm Y Dược Và Bạch Khâm Vân Kết quả vừa nhìn thấy thủ phạm An Bộ Hy Nhật thời lại nghĩ tới Nhạc thuốc số 1 trống rỗng của mình Lập tức hét lên một tiếng Lại ngất đi quát Nhìn dáng vẻ này coi bộ bóng mà tâm lý trong lòng ông chủ An Có mà vượt qua được Thôi vậy Cứ trực tiếp đi tìm nhạc hồng hương trước vậy Lâm Bắc Thần được bạch cầm vần đến quân viên trường trung học sở cấp vần mộng nhìn thấy nhạc hồng hương vừa với tàn đớp đang ngẩn ra ở cửa văn phòng chào tiểu hương hương lật bắc thần lên tiếng chào nhìn nhạc hồng hương cất tàn thuốc một cách điều luyện và duyên dáng cảm thấy dường như hắn lại làm một tự tử tốt rồi đợi đã tại sao tại đây nói là lại chứ nhỉ cả ba chào nhau đi thôi hôm nay ta mời chúng ta đi ăn một bữa đi Lâm bác thần đưa hai người tới trung tâm thương mại hải sản. Ba người coi như là bạn thần trí cốt nên có thể tâm sự đủ thứ, nhất thời vui vẻ. bài cam Vân đặt ba vỏ rượu lên bàn, trực tiếp uống ực ực. Mặc dù ngực mất rồi nhưng tử lượng vẫn còn, bữa cơm này thật sự rất vui. Cuối cùng tiểu đồ đi ngực phẳng uống say bí tỉ, nhạc không hương đành phải cõng nàng về. Lâm bác thần quay trở lại can lều xa hoa tắm nước nóng vận công tu luyện cảm nhận năm đạo tiền thiền huyền khí khác nhau liên tục di chuyển qua các lối huyền khí khác nhau trong cơ thể mà không can thiệp vào nhau đường đi rất kỳ lạ nhưng trong thời gian ngắn không thể tìm được quy luật hoặc điểm chung của các tuyến đường này tự nhiên thiết bị bị chặn làm ta cảm thấy mình quả nhiên là một kẻ ngốc liên quan đến cảnh giới tu luyện thiên nhân cảnh giới huyền bí phần triệt tầng cấp ta hoàn toàn không hiểu muốn tăng cường chiến lực, trừ thực chiến ra, thì kiến thức lý thuyết cũng là điều cần thiết. ở phương diện này, trong toàn bộ văn mộng thanh chỉ có lão cao với cô kinh nghiệm chính xác. xem ra phải bớt chút thời gian nói chuyện với lão cao về vấn đề này mới được. còn trong đại doanh hải tộc, vị tiểu sư buổi kia, phải tìm thời gian nói chuyện với nàng một chút, hóa giải hiểu lầm của nàng đối với ta. có thể thuyết phục được nàng không tấn công triều huy thành? Một cách điên cuồng như vậy nữa. Dù sao thì sản nghiệp của Mỹ Nam ta đều ở trong tòa thanh này. Đợi cho đến khi tình trạng khó khăn của Triều Huy Thành được giải quyết, ta sẽ đi đến thiên thảo hành tỉnh đá thẳng vào mông của vệ danh thần một cú. <cười> Cứ như vậy, thì nếu như thời gian cho phép, ta có thể đến thiên thảo hành tình cùng Tiểu Bạch. Suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đến bác thần từ từ mở điện thoại ra. Bạn cầm nhật phần cứng ở mức 8%, đúng là tốc độ rùa bò. Hắn thở dài, lại nạp vào với kim tệ mới cơ thể sạc đầy điện thoại. Bên ngoài, phần trắng huyết đã liền cao. Lâm Bắc Thần ngồi trong đều, mặc bộ đồ ngủ, luôn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó. Thời gian trôi qua, đảm bắt đã sớm nửa đêm. Lâm Bắc Thần đứng ngồi không yên, đứng dậy thay quần áo, nói với thiền thiền cùng thiên thiến. Ta ra ngoài một chuyến, sau đó ngựa kiếm bay trên trời rồi khỏi doanh trại vân mộng một lúc sau thần điện sơn trong tầm mắt lâm bắc thần ngựa kiếm đi thẳng tới chân núi có cơn giả trong số các thầy tế thần điện đang bảo vệ đường núi nhìn thấy lâm bắc thần tới cũng không có ngăn trở gì lâm bắc thần men theo đường núi từng bước đi lên đến dưới chân thác nước trong vắt giữa sơn núi trở thêm một bông sen nở trắng xóa Đường hòa thong thoảng quyện với hơi nước dưới anh trăng đẹp và tĩnh lặng đến không ngờ. từ những ngày lập tức, lòng người ta cảm thấy bình tĩnh trong lòng, đầu óc trống rỗng. Màu này vẫn còn hoa sen nở sao? Lâm băng thần khá ngạc nhiên Nhìn thấy cảnh đẹp này, lâm băng thần thật sự bị thù hút. Đặc biệt bên trên một cảnh sen có sáu đó hoa sen giống như ngọc bích màu trắng hoàn hảo. Mỗi cánh hoa giống như những bức chạm khắc ngọc bích dưới ánh trăng chiếu roi. Chúng pha ra một tia sáng trắng, mờ mờ, giống như thần vật làm người khác xanh bề. Thật là một bông hoa đẹp. Lợi bác thần cảm khái một tiếng. Tâm vừa động, một chút thực nhẹ nhàng trực tiếp cắt hoa sen trắng xuống, cầm trên tay, tôi lại đưa lên đầu mũi người nhẹ. Càng người lập tức thanh tịnh, sảng khoái. Thật là thơm. Lợi bác thần cẩn thận cất hoa sen, bước nhanh đến đuối. Chẳng bao lâu sau đã đến ngoài thần điện. Sao người lại tới đây? phong quyền đại giáo chủ nhìn thấy lâm bác thần Đửa đêm leo lên đuối Cảm thấy kỳ lạ Trong lòng dâng lên một chút ưu tư Về mặt hiện lên sự lò lắng nói Cơn giận của biện hạ Không biết đã hết chưa Người bây giờ đến không sợ gặp nguy hiểm hay sao? Đây là đang cố ý hù dọa lâm bác thần lâm bác thần cười hà hà nói Không sao Người giúp ta nói một tiếng Là mỹ nam đệ nhất triều huy đại thành Tới thăm nàng vọng quyền đại giáo chủ do dự một lúc cuối cùng đi vào thần điện bẩm báo một lúc sau bà ta mang vẻ mặt phức tạp đứng ngoài cửa nhìn lâm bắc thần đói người vào đi lâm bắc thần lập tức vui vẻ bước vào thần điện cổng thần điện đóng lại bên trong đại điện ánh sáng dịu dịu ánh sáng của huyền văn trận pháp cùng với những viên dạ bình châu treo trên mái phòng làm toàn bộ đại điện sáng chói như ban ngày Nhưng cô đã điều khắc hình dạng Nữ thần đỡ mái phòng kia Đi về phía trước Sau theo đại lộ trung tâm khoảng 100m Là những bậc thang bầu trắng ngọc Trên bậc thang một chỗ Người tượng thần sừng sững uy nghiêm Giả vị ương mặc áo chọn đen Ngồi trên thần tỏa, nghiêng đầu Bài tóc đen dài xóa ra sau lưng hai mắt hơi nhắm lại Không nhìn Lâm Bác Thần nói Người tới đây làm gì Lâm Bác Thần bước lên Các bậc thang nói Tôi xem người hồi phục thế nào rồi. Vào trận chiến ban ngày. Giả Vĩ Ương cũng xuất thủ. Dùng bột kiếm chém chết lừng viện đạm một lần. Nhưng viện cưỡng ép thúc sụp tù vi. Thì tổn thất cũng không nhỏ. Sau đó cũng trực tiếp truyền âm cho lâm bắc thần. Báo mình không còn sức chiến đấu tiếp nữa. Mười mấy ngày nữa. Là sẽ bình phục hoàn toàn. Nói xong Giả Vĩ Ương khẽ mở mắt ra. Trong mắt lóe lên bộ tia lạnh lẽo rồi biến mất nói. Sao? người đã đang quan tâm bổn tọa sao? lâm bắc thần khẽ mỉm cười, lấy trà hoa sen tỉnh bờ nói: đương nhiên, ta muốn cảm ơn người sự giúp đỡ đã cho ta cơ hội cuối cùng cứu vãn tình thế. Ta nhìn trạng thái của người dường như không tốt lắm, hay để để ta tới chữa trị cho ngươi. nếu là người khác, chắc chắn lâm bắc thần sẽ lập tức cho một ngụm sữa rồi nói sau. nhưng là nữ thần xấu bụng dạ vị ương thì vẫn nên hỏi ý kiến của nàng trước. Giả Vị Ương im lặng, chưa quyết định. Ánh mắt của nàng rơi vào hoa sen trên tay Lâm Bắc Thần. Nàng hơi dừng lại một chút lại nói Đây là gì? Một đỏ hoa sen trắng ngọc bích hoan mỹ thành thoát và xinh đẹp. Lâm Bắc Thần nâng bông sen lên bay trái biểu tình không cần mặt lên một góc 45 độ vẫn đẹp trai đói. Tặng cho người. Tặng ta. Giả Vị Ương ngẩn ra. Lâm Bắc Thần nói Đúng thế Lúc ta lên đuối nửa đường, nhìn thấy hoa sen trắng này, thực sự hiếm thấy. Trong buồn mà không hồi thành vùi buồn. Trong thông ngoài thẳng, xinh đẹp tinh khiết. Chỉ đứng từ xa nhìn chứ không thể khinh nhận. Ta thấy nó lập tức không biết tại sao lại nghĩ đến ngươi. Dùng điều đó hoa sen này, trong thế giới cuộn cuộn này, vẫn không thay lòng, làm ta rất bội phục. Quay miệng của dạ vị ương cong lên một cái, to vẻ khinh bị đói. Miệng lưỡi trồn trù, nhàm chán. Ê lập Lâm Đại Thiếu nhất thời cũng cảm thấy đúng túng, thật không có lý lẽ. Ta dựa theo tiêu chuẩn tán cái như trên mạng rồi mà. Còn cái nắt, nửa bài ái liền thuyết vẫn không làm kiếm chỉ chủ quân cảm động. quan trên trong tiểu thuyết đều là lường người. Người thật sự không thích sao? Lâm Bắc Thần không cam lòng hỏi lại một câu. Giả Vị Ương hư lạnh một tiếng. Lâm Bắc Thần càng thêm nghi ngờ gần đây có chuyện gì xảy ra hả? sức hấp dẫn của bị nam như ta lại giảm xuống nhiều như vậy sao? đầu tiên là tiểu dừ muội tràn đầy khinh bỉ mình, bây giờ đến cả vạn trần gối như dạ vị ương cũng không ăn thua. điều này làm cho người xưa nay dựa vào tràn sắc mà kiếm cơm như lầm đại thiếu rơi vào tình trạng mất tự tin sâu sắc. dạ vị ương thu hồi ánh mắt lạnh ngặt nói: đến đây chữa trị cho ta đi. lâm bắc thần tiện tay. Đặt bông xanh lên bàn đá bên cạnh Đi tới triển khai thủy hoàn thuật Một luồng khí tức màu xanh lam Lập tức xuất hiện Trên đỉnh đầu giả vị ương Hắn rất tò mò Không biết giữa loại khí thế tiền thiên thủy Có tác dụng hồi phục cho thần linh hay không Chỉ thấy trên mặt dạ vị ương Xuất hiện một màu đỏ thoáng qua Ngay lập tức Tinh thần và năng lượng của nàng Đã được cải thiện rõ rệt, Có hiệu quả rồi Lâm bác thần lại thêm mấy ngụm nữa Giả Vị Ương thở trong một hơi dài, nàng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Đây là cách gì vậy? ngay cả vết thương của nàng cũng có thể hồi phục được. tiên này quả nhiên không hề đơn giản. Ánh mắt của Giả Vị Ương nhìn chằm chằm lấp bác thận. Đột nhiên từ từ đứng lên, duỗi tay ra. áo tròn đen chậm rãi tuột khỏi người, lộ ra thần hình trắng đõn như ngọc, mềm mại, phòng hòa tuyệt thế vô cùng. Lại đây, nàng kẽ mở môi thì thầm đói. Bắt đầu tu luyện Hả? Lâm bác thần ngẩn ra Hắn nhìn về phía tượng thần uy nghiêm trang trọng trong thần điện Sau đó lại nhìn về phía Bực họa tôn giáo trang nghiêm đột dùng cúng tế Cùng với tượng thần to đớn Trên thần thọa trước mặt Hắn có chút chuột dạ Cũng có chút kích thích nói Trực tiếp ở đây Hay là đến chỗ khác Không cần Giả vị ương dừng dừng nói Lâm bác thần hít sâu một hơi Má ơi Kiêm trì chủ quần nữ thần cũng xanh chơi đấy, lại thích chuyện này. Lâm bác thần có chút ngại ngùng, sau đó không yếu thế nữa, mắt bắt đầu nganh đón. Đêm dài đẳng đắng, thời gian trôi qua rất nhanh, thoảng cái đã tơm mơ sáng. Lầm bác thần trình đốn quần áo, nhìn dạng vị ương đang quần mình trên thần tọa to lớn, giống như một chú mèo con lười biếng, cảm giác thành tựu chưa từng có. Bản thân của hắn không ngờ mình có thể mạnh như vậy ha <cười> Đây chính là ủy lực thực sự Của cấp bán bộ thiên nhân Chính là sức mạnh chiến đấu bền bỉ Của ngũ hệ thiên nhân đấy Trong một thời gian dài Cuối cùng cũng có thể đánh bại hoàn toàn Kiếm chỉ chủ quần trong một trận chiến đặc biệt như vậy Ta đi trước đây Lâm Bắc Thần Lấy quần áo trùm lên người Giả Vị Ương Lại nói Người nghỉ ngơi cho tốt Đúng là giọng điệu của một tiền cạn bã Ừm Giả Vị Ương lười biếng đáp một tiếng Thân hình không thể nhục nhích. Mà cho đến khi đâm bác thần trời đi, đâm một tiếng, thì nàng mới từ từ ngồi dậy, thở hồn hển, ngồi xếp bằng vận công, từng chút một luyện hóa sức mạnh mới có trong cơ thể. Trong một đêm, tu vi đã khôi phục nhanh chóng, hiệu quả hơn mấy chục đêm trước đó. Hắn lại trở nên mạnh hơn rồi. Giả phi ương mặc quần áo, đi chân trần đến bàn đá, nhẹ nhàng cầm lấy hoa sen, đưa đến vũi ngửi. Trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Hận ý trong lòng đã có chút tàn biến. Nàng trong thoáng chốc này dường như đã quay về với giả phi ương đơn thuần lúc ở phân mộng thành. Có tiếng bước chân ở bên ngoài. Vòng quyền đại giáo chủ đi tới. Nhìn thấy hoa sen trắng trong tay giả phi ương, đồng tử khẽ co lại. Miệng hạ, đây là thần hoa kết tinh của linh mạch thần vận của thần điện sơn. Tại sao lại hái nó xuống? Sẽ không có lợi cho sự gừng kết thần vận của thần Điện Sơn. Bà kinh ngạc lình tiếng nói. Khóe miệng của dạ vị ương nở một nụ cười hiếm thấy, nhàn nhạt, nhạt nói. Bởi vì nó rất đẹp mắt, rất giống ta. Vọng quyền đại giáo chủ trầm mặc Một lúc đầu sau, bà mới nói. Đúng lúc muốn báo cáo với việt hạ đây. Lúc lầm bác thần xuống núi đều đã hái tất cả mấy đoát thần hóa kết tinh còn lại trong đầm rồi. Giả Vị Ương khựng lại, đồng từ cỏ rút. Nhưng ngay sau đó, về mặt của Giả Vị Ương lại trở lại bình thường. Nàng còn nhẹ nhàng cắm thần hoa sen vào chiếc bình hoa bên cạnh đó Không sao, tiếng ngưỡng của thần đang phục hồi. Thần hoa kết tinh sẽ nhanh chóng mọc lại thôi. Phòng quyền đại giáo chủ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Giả Vị Ương nhẹ nhàng đặt hoa vào trong bình. rồi đặt bình vào vị trí dễ thấy. Sau đó mới nói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 cũng là kẻ thù của thần điện không theo hòa hoãn. phong quyền đại giáo chủ vui mừng khôn xiết khi nghe điều này. đây chính là gợi ý mà bà đã đưa ra từ lâu. thần điện cho tới bây giờ không phải là cây không gốc không rễ không nước tưới. chỉ khi sát cánh cùng các tiến độ trong thành mới có thêm niềm tin. Đi. đặc biệt là khi hải tộc tấn công thành thị, các tiến độ phải đối mặt với những thảm họa và những mối đe dọa to lớn lúc lòng người đang vàng hoang cũng là lúc các tế từ truyền giáo củng cố tín ngưỡng, an ủi những đau khổ của nhân gian. nếu thần Thiện sơn cơ mại đóng kín thì chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với các tín đồ. nhưng trước kia miện hạ chưa từng đồng ý điều này, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý chứ? chẳng lẽ trong đầu của vọng huyệt đại giáo chủ lập tức hiện lên hình bóng của lâm bắc thần. chẳng lẽ là hắn đã thuyết phục miện hạ? Làm sao hắn làm được chứ? Phòng quyền đại giáo chủ vô cùng to bo. Vâng, miệng hả. Ba trả nơi, sau đó đi ra ngoài thủ xếp. Lâm Bắc Thần quay trở lại doanh trại. Mới vừa uống một hớp nước thì Thiến Thiến đã đến báo cáo. Nói rằng Lăng Thần đã cùng cha mẹ rời khỏi doanh trại trở về nhà rồi. Đi nhanh như vậy à, con định tặng vợ cả một bông hoa sen cơ mà. Lâm Bắc Thần thất vọng. Thôi vậy, đi tới thăm tiểu đô linh ngực phẳng say rượu một chút vậy Kết quả là khi đến trung tâm y dược Đi vào sản chính Thì nhìn thấy an mộ hì cùng bài khẩm vân Giống như những người bạn cũ Đang tan gẫu hăng say cái gì đó Ta khâu vô xong Cùng với đám học sinh y khoa Đang cầm bút ghi chép cái gì đó Giống như đang họp hành vậy Chẳng lẽ ta đi nhầm Lâm bác thần dụi mắt một cái Ngày hôm qua Khi anh bộ hi thấy bài cầm vân Còn giống như nhìn thấy kẻ thù Hờ bột tí là học máu ngất diệu Mà hôm nay lại bày ra dáng vẻ hận không thể gặp nhau sớm hơn Bài cầm văn nói mấy câu Anh bộ hi lập tức giống như gặp thần Nhất thời cao hứng vừa tay búa chân Chuyện gì thế này? Lâm bác thần quay đầu lại Nhìn thấy nhạc hồng hương Đang ngồi ở sành phụ Trên tay cầm một tấm vàng trắng huyền văn Tay còn lại cầm một con dao khắc huyền văn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 nhà không hương còn đảm nhiệm vai trò giáo viên ở Học viện sơ Cấp văn Mộng, phụ trách nhập môn cho những sinh viên đầm nhất chưa hiểu về huyền văn. Đồng thời còn tham gia vào rất nhiều công việc trong Hiệp hội huyền văn ở Doanh trại văn Mộng. Còn bảo vệ trận pháp huyền văn ở Doanh trại, có thể nói là rất bận rộn. Tuy nhiên, theo lịch trình thông thường hiện giờ của nàng, đáng lẽ nàng đã phải đến thành khu số 3 để học rồi mới phải. Tiểu Hương Hương Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Lâm bắc thần đi tới chào hỏi Muốn biết bạch khẩm vân Cùng ăn bộ hi Rốt cuộc ra lại từ tình địch Thành bạn như vậy? Nhưng đặc hồng hương Như thế không nghe thấy Cao mày, Mặt trầm chút vào những thượng nét huyền văn Hiện nhiên là đang chìm trong suy nghĩ Căn bản không biết chuyện gì xảy ra Tiểu hương hương Lâm bác thần đưa tay ra cua cua Này qua bên kia đi Đừng làm phiền ta Nàng không hưng câu mày một cái, theo bản năng nói một câu, sau đó mới phát hiện ra là Lâm Bắc Thần, lập tức anh ấy nói. À, học trưởng Bắc Thần, các con tưởng là Lương Tử mộc là khâm Vân đưa cho ta để bố trí huyền văn. Vừa hay cũng có liên quan đến nghiên cứu gần đây của ta, vì tập trung quá mà không thấy ngươi Không sao, không sao. Lâm Bắc Thần chưa vào sảnh chính nói. Hai tên kia có chuyện gì vậy? Đột nhiên có nhiều chủ đề trùng thế,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 Dưới tình huống rất bình thường, bên trong những cuốn tiểu thuyết máu chó ở kiếp trước. Cách chính xác không phải là an bộ hì, thân là tiền bối già muốn tiểu bạch bái hắn làm thầy. Đem tất cả những gì học được, tình hòa, y bát truyền thụ cho tiểu bạch sao? Tại sao trong cuốn sách này, đạo đức của các bậc tiền bối lại thấp như vậy, còn trực tiếp nhận hậu bối làm thầy? Trình độ đăng dự của tiểu bạch rất cao sao? Lâm Bắc Thần to mò hỏi. Nhà không hương đói, chắc chắn là rất cao. cao bao nhiêu? Cả bằng căn phòng trên cây của ngươi. Vậy thì thật sự rất cao đấy. Lâm Bắc thần thở dài, cái này coi như cũng là hợp lý. Dù sao thì Tiểu Bạch cũng là một thiên tài. Lợi dụng thần dược trong hiệu thuốc số một, tạo ra một thứ nghịch thiên trực tiếp làm mất ngực của bản thân luôn. Hơn nữa, nàng còn biết huyền văn, tùy tiện ra một đề, để cho người thân là tiểu thiên tài Huyền Văn ở triều Huy Thành nhà Hồng Hưng phải rơi vào trầm ngâm mà giải đi hoàn toàn quên mất mọi thứ. Ơi chà, chẳng lẽ đây chính là Dan Trận Song Tuyệt trong truyền thuyết sao? Tiểu Bạch có phải đã hối lộ cho tác giả để lấy được vai chính trong kịch bản này không? Những tình thế như thế này, không phải với tư cách là nhân vật chính là ta mới là người phải hướng hết sao? Lâm Bắc Thần rơi hẳn vào trầm tư Chẳng trách sau nay ta phải thấy mị lực đi xuống Cho dù có giá trị siêu cao Cũng không còn hấp dẫn nữ tử kia Chẳng lẽ khí chất trên người Bị tiểu bạch hút mất rồi Không được Ta phải thử một chút Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút Từ trong túi bách bảo lấy ra Một đóa thần hòa kết tinh Đưa cho nhạc hồng hưởng đói Đêm qua tình cờ thêm một đóa bạch liền rất đẹp Đặc biệt là đó không nhuộm chút phụ xa nào Trọng trẻo sạch sẽ nhưng không quỷ dị. Hương thơm thành khiết. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể khinh nhợn. Giống như bạn học nhạc vậy. Kiên cường độc lập, một mình nở rộ Mặc dù ta biết hái hoa là không đúng. Nhưng vẫn muốn lấy nó về tặng ngươi. Ờ... Nhạc không hương đỏ mặt. Nàng nhận lấy bông hoa. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói. Cảm ơn, ta rất thích. Lâm bắt thần thở phạo nhẹ nhõm. Mị lực hình như vẫn còn. đang đó đột nhiên, thiết thần hộ vệ cung công giống như là quỷ thình linh xuất hiện ở ngoài sảnh phụ, chặt tay nói. Theo gia bắt được vệ minh huyền, dư một triệu kinh tệ đã vào tài khoản. Tàn dư của thành nhà độc vệ cung tình chủ đều nằm trong tầm kiểm soát. Xử lý là sao? Xin đại quyền soái anh dũng vô địch cho chỉ thị. Khẽ miệng của lâm bắc thần ních lên một đường cong vi diệu. Hả, đợi đã. Kịch bản này lại có chút quen quen. Đậu xanh, ta không phải là chiến thần miệng méo. Giá trị nhàn sắc của ta còn cao hơn hắn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cũng không quấy rầy mấy người đang học tập chăm chỉ nữa. Đi theo cung công, đến chốt đội quân trào khoáng. Cùng ngành anh dũng vô địch đại quyền xoái. Hai hàng binh sĩ thiết giáp bên cạnh hắn quỳ trên mặt đất. Dùng ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái nhìn Lâm Bắc Thần. Dưới đại trướng. Vương Trung vội vàng chạy tới nói Thiếu ra Đang trong quân Gọi ta là anh dũng vô địch đại Nguyên Soái. Lâm bất thần Đánh vào ót của vương Trung một cái Vâng Anh dũng vô địch đại Nguyên Soái. Vương Trung lập tức đổi giọng nói Là tự ta xuất thủ Bắt được tiền cho má vệ minh huyền Bây giờ đám người bọn họ Đều bị đột sạch Và đang ở trong đại trướng Chừng ai xử lý đấy Đây là thẻ huyền tinh Có 103 vạn kìm tệ. Mời thiếu gia ngài nhận và kiểm tra. Tất cả đều được tìm thấy từ ổ chó của vệ minh huyền. Tuyệt đối là tiền bẩn. Thiếu gia có thể tự tin mà nhận nó. Hả? lâm bác thần sáng mắt lên. Không khách khí mà cầm lấy thẻ. Người được mùi của tiền vàng thối nát. Vui mừng nói. Không tệ không tệ. Người hiểu ta cũng chỉ có vườn bá bá. vương trùng hấn hở cười nói. Đương nhiên. ha ha ha Cái gọi là hiểu con chỉ có cha. Ừ, lần này người làm tốt lắm. Lâm Bác thận đi tới hai bước. Đối nhiên phản ứng lại. Cái thứ chó má này lại lợi dụng ta sao? Nhìn lại thì thấy tên quản gia này đã chạy xa mấy mét rồi. Bên trong đại trướng. Vệ Minh Huyền cùng mấy chục tên thành gia độc sĩ cùng tan sức của tỉnh chủ phụ. Đừng quân đàm bỏ phát huy kỹ năng truyền thống của bọn họ. Đó là lột sạch chứ còn cái quần cục sắc sỡ. Bị khóa tay để sau đừng Tất cả đều mặt mày sưng phêu Tùy trên mặt đất Đại thái giám lâm hồn Mặc áo choàng trắng đứng ở bên cạnh Lâm bác thần nhanh chóng bước vào Đại nguyện xoái Lâm hồn hành lễ sưng hồ Cũng vô cùng chính xác Số sao cũng từng là Đại tổng quản dưới quyền lương viện đạo Trong một thời gian dài Hắn đừng nhìn đắm rất rõ sở thích của cấp trên Vậy mình huyền là tên kia à Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế xoái trong đại trướng Ánh mắt liếc nhìn chục người xung quanh <cười> Một tên tù nhân khuôn mặt tuấn tú hừ lạnh Ngày đó người cũng gặp ta rồi Cần gì phải làm bộ không quen biết chứ Rột nát Lâm Bắc Thần nói Chẳng quan là ta đang làm theo quy trình thôi Người đâu vả miệng Bép bép bép Một loạt tiếng tác tai vang lên. Vĩa Minh Huyền lập tức bị đánh Lâm Hồ đưa một danh sách bằng hai tay lên nói Đại quyền soái lần này bắt được thanh nhà độc sĩ còn có tàn dư của tỉnh chủ tất cả đều được kê ở trong này mời đại quyền soái xem qua Lâm Bắc Thần nhận lấy danh sách tất cả có hơn ngàn người được đấy trong vòng chưa đầy 2 ngày bao nhiêu phế vật đều bị quét sạch danh sách viết vô cùng chi tiết giới tính, tuổi tác, tu vi, địa vị, thân phận những việc đã làm của từng người đều được viết rõ ràng đường nhiên tuyệt đối không phải là bị ra Cũng không phải phụ oan giá họa Lâm Bắc Thần lập tức nhìn Năng lực của Đại Thái Giám Lâm Hồn này Bằng một con mắt khác Không hổ danh lúc đầu là Đại Thái Giám dưới quyền thủ lãnh Của Lương Viện Đạo Năng lực làm việc vượt xa cái tên chó má Vương Nguyên kia Sau khi đọc xong danh sách Lâm Bắc Thần chìm sâu vào suy nghĩ Không ngờ lại có nhiều người Bị bắt đến như vậy Nên xử lý sao đây Diệt hết à Quá lãng phí dù sao thì hơn một ngàn người đều là người có năng lực võ giả trận sư dược sư vân vân trong tình trạng khó khăn hiện tại của triều huy thành một ngàn người nếu như phái đến thành lũy làm biệt đội đạn thì tốt biết bao nhiêu ít nhất có thể chặn được một ít hải tàu quân nhưng cho những binh lính trung thành chiến đấu chân chính có được chút cơ hội ăn uống hay chợp mắt nhưng mà làm thế nào để bọn chúng nghe đợi đây ánh mắt của lâm bắc Thần lóe lên tia sáng Ở trong lòng suy tư Được mắt qua thì tên một vị trung niên Người này tên là Thượng Quan Phỏng Tăng người bỗng biển Nhìn như một phụ ông Khuôn mặt phúc hậu lại có khi thế uy nghiêm Thân phận chắc chắn không hề thấp Ông chính là sở trưởng thứ ba Của sở giáo dục trong Triều Huy Thành Là một trong những tâm phúc ẩn bình Của Lương Viện Đạo Trước đây hầu như Không ai biết ông ta là người của Lương Viện Đạo Cũng may nhờ con lâm hồn dẫn đội Mới đào được cái đình sâu này Ông ta đã âm thầm làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, không biết có bao nhiêu nữ học viên đã bị ông ta lăn lút gửi đến lường viện đạo làm nhục, từng lên mà đấu ăn. Có thể nói là hai tay nhuốm đầy máu tanh. Bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn qua, thường quan vọng thẳng người trợn trón mắt, đôi mặt với Lâm Bắc Thần. Tài chính là mệnh quan của đế quốc, được hoàng thất đế quốc phòng tước. Lâm Bắc Thần gửi là thứ gì mà dám bắt ta khi không có thánh chỉ chứ? thượng quan vọng hùng dữ chất vấn lâm bắc thần đấm rành rách xuống bàn nói thượng quan đại nhân tại sao lại tạo phản Cái gì tạo phản á thượng quan vọng ngẩn ra sau đó tức giận nói ta chỉ làm mọi chuyện theo lệnh của tỉnh chủ lương viện đạo làm gì có chuyện tạo phản lâm bắc thần người không quan không chức gì cả mà dám ở đây biểu dấu trọng thần đế quốc của ta lá gan của người cũng lớn đấy tận là dám lợi mất khôi Lớn gan làm vậy Lâm Bắc thần đói Lương viện đạo bưu phản Người là nghịch thần Người Thượng con vòng lại ngần ra Tức giận đói Người, người, người Tỉnh chủ đại nhân đã chủ của một tỉnh Có quyền quyết định mọi thứ lớn bé Tại sao có thể bưu phản chứ Tố cao như vậy thật là hoang được Tên Lâm Bắc thần này thật sự điên rồi Nói lương viện đạo tạo phản Chẳng khác nào nói bệ hạ Vì sao lại tạo phản cả Lâm bác thần gần đầu nói, người thừa nhận thì được. Thượng quan phòng lại ngẩn ra, ta thừa nhận lúc nào, trong lòng ông ta đột nhìn có chút bất an. Ngày lúc đó, lâm bác thần trực tiếp búng tay một cái. Bang! Một tiếng sáng màu bạc bắn vào miệng thượng quan vọng Người làm gì vậy? Giọng của thượng quan phòng thay đổi. đừng cười nếm thử chút uy lực của bát hoang lục hợp độc hỏa hoan của ta. Lâm Bắc Thần nở một nụ cười độc ác. Nụ cười tan nhẫn và độc ác khiến tất cả tù nhân có mặt đều run lên vì sợ hãi. Thượng quan vọng lúc này mới chợt ý thức được tên trước mặt này chính là một kẻ não tàn có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ. Ngay cả tỉnh chủ đại nhân Lương Viện Đạo còn bị giết, huống chi là ông. Nhưng đó là bởi vì Lường Viện Đạo là ta man nhập thân còn ông chính là mệnh quan đế quốc làm sao mà hắn dám. Nghĩ đến đây Một cổ nóng như thiêu đốt đột nhìn từ trong cơ thể tuôn ra Ngọn lửa màu bạc từ trong cơ thể ông nhô ra Tượng quan vọng yên cuồng kêu thảm, dãy ruộng Nhưng cũng không có kết quả Tất cả mọi người đều có thể thấy được Sự đau đớn và tuyệt vọng của ông ta Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong Mấy tên tù nhân khác bị dọa cho chân mềm nhũn Muốn đái cả trác quân tên lầm não tàn này thật là quá điên rồi Một đời không hợp trực tiếp đốt người Thượng quan phòng đã là người Có địa vị cao nhất trong số họ Được luật pháp quốc tế bảo vệ Nhưng vẫn bị nửa sống nửa chết kêu đã thảm thiết uống chi là họ Vốn dĩ có một vài tên Ý vào việc mình làm quan Muốn mắng mỏ lâm bác thần Nhưng mà lúc này lại lập tức rụt cổ Không dám nói câu nào nữa Bởi vì cái loại tra tấn này Thực sự là khủng bố Một đao bột kiếm chém chết Con dễ chịu hơn là loại trực tiếp Bị thiểu sống thế này Thật sự còn đáng sợ hơn cả lăng trì Tiếng gặp thét trói tay của thượng quan vọng Vẫn phờn quanh đại trướng Ông ta trở thành một người lửa Hoàn toàn màu bạc Vật lộn co giật, cực kỳ đau đớn Nhưng vẫn chưa chết Đối đầu với bản quyền xoái Chính là có kết quả như vậy Lâm bác thần quét mắt nhìn tứ phía Hư lạnh nói Người đâu, bắt tất cả Thiếu chết hết cho ta Bọn từ binh bị dọa cho sợ Tha mạng Đại thiếu giả lúc học viện người khai trương Ta còn đi hỗ trợ đấy Đại quyền soái xin tha mạng Ta đồng ý đầu hàng Nguyện ý làm bất cứ chuyện gì Để rửa sạch tội lỗi của mình Đám người điên cuồng dập độc Về mặt của Lâm Bắc thần hơi hỏa hoãn Muốn lập công chuộc tội sao Vâng vâng vâng Tất cả bọn ta Đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho đại thiếu Cầu xin trạng quyền xoái khai ân. Bọn tù binh giống như người sắp chết chìm vớt vẻ cao cỗ, liên tục dập đầu cầu xin. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc nói, Người đâu? Ai đó? Ai nhỉ? Hắn định muốn gọi tên, nhưng không biết tại sao để không nhớ nổi là ai. Lời còn chưa dứt. Thiếu giả có thuộc hạ. Cung công bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn như một bóng ma Lâm Bắc Thần nói, giảm đám tội nhân này lại, Cho bọn chúng uống bát hoang lục hợp hỏa độc hoàn này mà ta chế Sau đó đưa chúng lên tủy thành chiến đấu Nếu tri lập được công lao thì ban thưởng thuốc giải độc Thả tội chết Còn nếu mưa mô lửa gạt Thì độc dược sẽ phát tác thiêu đốt người Tiều riêng 3 ngày 3 đêm mới có thể chết đi Cùng công cũng rất ăn ý Không hỏi bát hoang lục hợp hỏa độc hoàn là thứ gì Hắn vùng tay lên Dẫn theo đội quân khai tác kéo đám tủ bình xuống giới cảm ơn lâm đại thiếu đại thiếu gia đúng là cha mẹ tái sinh của ta sẵn sàng vì đại thiếu gia phục vụ quên mình đám tủ binh cảm ơn rối rít bọn họ đã kiếp sợ trước tình trạng thê thảm của thượng quan vọng rồi lúc này đừng nói là để bọn họ thủ thành chiến đấu mà bọn họ đi ăn thịt bọn họ cũng có thể ăn sạch cả hầm cầu trong doanh trại vân mộng đúng rồi để hắn lại lâm bắc thành chỉ vào vệ binh huyền mặt mày sừng sững Việc chính còn chưa hỏi mà. bạn linh huyết tuyệt đàn rốt cuộc là thứ gì? Còn cả thanh đồng cổ kính kia nữa. Người này chắc chắn có biết chút gì đó. Vệ Minh Huyền vốn là một mỹ nam tử. Nhưng lúc này đã bị đánh xưng thành đầu heo rồi. hơn đỡ từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần cộc, Vì thế không còn đẹp trai nữa. Hắn còn được tận mắt chứng kiến lầm bắc thần phổ pháp vô thiên. Đốt chết thượng quan phòng dạy dụa kêu riền thảm thiết. Hiện giờ trong mắt hắn lầm bắc thần. Giống như một ác quỷ toàn thần thiểu đốt Vạn linh huyết tuyệt đan Dùng để làm gì Lâm bác thần vặn thẳng vấn đề Một chút kinh ngạc hiện lên Trên khuôn mặt sừng tấy của vệ minh huyền Một lúc lâu sau Hắn mới cười khổ mà nói Viện thuốc đó Là do em trai ta luyện chế Nghe nói chính đảm máu của tất cả các linh hồn Dựa vào 48 loại thần dược Linh dược Cùng với 21 loại khoáng chất khác luyện chế thần đan Đây cũng là thứ độc nhất vô nhị ở đồng đảo Trần Châu. Với tác dụng của đó thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói, lường viên đảo lấy được viên thuốc này, sau khi uống vào thì có thể lấy được thực lực trần chính. Đây cũng là điều kiện duy nhất để ông ta đồng ý hợp tác với vệ thị chúng ta. Thực lực trần chính sao? Là bác thần nghe vậy, nhưng đang suy nghĩ điều gì đó. Đối với thiền ngoại tạ ma mà nói, cái gọi là thực lực trần chính chẳng phải Là khôi phục uy năng trước đó chúng hạ xuống sao? Nói cách khác, văn linh huyết tuyệt đàn này có thể khôi phục sức mạnh cấp bậc ban đầu cho thiên ngoại tà ma hạ xuống thế giới này. Điều này cực lại vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng thiên ngoại tà ma sở dĩ luôn bị mọi người ở đồng đạo Trần Châu kêu đánh kêu giết, không có cách nào lớn mạnh. Rất nhiều tà ma bí mật hạ xuống cũng đều phải nấp đồng nấp tây như kẻ ăn trộm. Cũng bởi vì trong quá trình hạ xuống, chúng sẽ bị tiêu tốn nhiều năng lượng. Mà thiên địa cùng thiên ngoại không dâu nhọc Đối với các sinh vật mạnh mẽ, ngoại lai, đều có thiên nhiên áp chế. Điều này làm cho rất nhiều thiên ngoại tả ma, trực tiếp từ trạng thái đỉnh phong, bị đánh cho trở về trạng thái thời kỳ sơ sinh. Còn rất khó khăn để sống sót. Nếu bị phát hiện, thì chính là cái chết. Một khi thiên ngoại tả ma hạ xuống, có thể sống và phát triển mà không bị phát hiện. Cuối cùng, khi chúng trở lại trạng thái đỉnh phong như xưa, chúng chắc chắn sẽ biến toàn bộ đông đảo trần trầu thành một mớ hỗn loạn, long trời lở đất, máu chảy thành sông. Mày bắn thay, loại truyền này trong một thời gian dài không xuất hiện thường xuyên. Nhưng giờ lại có phản tình huyết tuyệt đan. Chỉ cần uống vào thì có thể làm cho thiên ngoại tả ma bỏ qua được giai đoạn phát triển, trực tiếp tiến vào lục thần trang. Bất khả chiến bại Cách này chịu sao cho nổi Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc nói Em trang gây truyện tổng cộng Bao nhiêu viên Có thử viên nào không Ta có mấy người bạn rất hứng thú với thứ này Người bạn trong miệng người rút cuộc Có phải là chính người không Vệ Minh Huyền rất muốn hỏi Một câu như vậy Nhưng hắn không dám hỏi Ta không biết Vệ Minh Huyền thành thật nói Mặc dù ta là anh trai của hắn Nhưng địa vị của ta trong nhà họ vệ không cao So với vệ danh thần Thì khác ra một trời một vực Lần này đến phong ngữ hành tịnh, Chẳng qua chỉ để giao hàng mà thôi Em trai ta là trụ cột Và là niềm hy vọng của nhà họ vệ Được ngàn ngàn người yêu quý Chuyện của hắn cho tới bây giờ Ta cũng không dám hỏi Nhưng mà theo ta biết Em trai trước kia cũng không thành thục phương pháp này Giờ gì có thể luyện chế ra đan dược này Rất có thể Có liên quan đến khứ giới ta ma Lâm Bắc Thần đưa tay lên xoa xoa bì tâm. Khư giới nhất tộc, không phải là bọn tiểu bạch sao, còn liên quan đến tiểu bạch ư? Hay đấy! Tiểu bạch còn không làm ra được vạn linh huyết tuyệt đan mà vệ thị đã làm ra được. Cảm giác giống như là khư giới nhất tộc bị chết rõ vậy. Chuyện này chắc chắn có lý do gì bên trong đó. Vậy người có biết trên người đương viện đạo có một thanh đồng cổ kính không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Về Minh Huyền lắc đầu, Lâm Bắc Thần lại hỏi vài câu khác Vệ Minh Huyền biết gì nói đấy Có thể nói phối hợp rất tốt Thái độ tốt đấy Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng Lại hỏi Lại nói thêm về em trai của người đi Thực lực vi hiện giờ như thế nào Hắn có tài liệu đen gì không Nhược điểm là gì công pháp hắn am hiểu nhất là gì Hắn có bao nhiêu tiểu tam nuôi đẻ? Ý là tình nhân của hắn ấy Hắn thường xuyên đi đâu Làm gì Hắn quan tâm nhất là ai Vệ Minh Huyền ngẩn ra, tình hình đột nhiên có chút thay đổi.